Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô mới là đồ cặn bã, yêu quái. Cả nhà cô đều là khách viếp của đám cặn bã, yêu quái của đám biến thái. Hát cà phê vào mặt tôi, tôi có thể bỏ qua. Nhưng lần sau các người tự giác rút hầu bao, thanh toán có được không? lau chỗ cà phê bị người ta hát vào mặt mình như thiên nữ rải hoa. Quách tiền tiền biết, cho dù trong lòng cô có trăm ngàn đám lửa giận dữ bùng lên, thì cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì. Thế nên cô đành lặng lẽ móc ví ra trả tiền Quả nhiên không ngoài dự đoán Đám bạn đồng nghiệp trong tiệm cà phê Vẫn đang bàn tán sôi nổi Giọng nói ẻo lào của vương chuẩn vang lên Quách tiểu thư Quách nữ sĩ Quách bà bà Dì quách Mẹ quách ơi Ngay cả cách gọi của cô ta Cũng khiến quách tiền tiền nổi ra gà Đủ rồi Đủ rồi đấy Hiện tại tôi chưa có ý định sinh con đâu Quách tiền tiền cố gắng nuốt nước miếng Cô và đường Minh Hồng còn chưa kết hôn Sao trở thành mẹ được chứ Bà chị ơi Sao chị lại đắc tội với những vị khách đáng kính của chúng ta thế Vương chuẩn ngừng một lát Rồi lại bổ sung thêm Cảnh vừa rồi mới đúng là cao trào đấy Các người xem có thấy thích không Quách thiền thiền trợn mắt Nhìn khuôn mặt tươi như hoa cười cợt Trước nỗi đau khổ của người khác của vương chuẩn Cũng bình thường thôi Vương chuẩn dơ tay phủi nhẹ trên vai của quách thiền thiền Bà chị yên tâm Chuyện này em sẽ xử lý nghiêm túc. Em sẽ báo cáo với sếp. Bà chị nói xem, phải trừ bao nhiêu lương đây nhỉ? Cũng được thôi. Quách tiền thiền ung dùng đáp lại. Nhân tiện báo cáo luôn chuyện hai chiếc cốc cậu làm vỡ hôm qua. Và cả chuyện trả lại nhầm tiền hôm kia. Lại còn chuyện hôm kìa, cậu ấn nhầm nút là vi sóng. Rồi chuyện cách đây ba hôm, cậu tưới chết cây xanh mới trồng bằng nước sôi. Cách đây bốn hôm... Cô càng nói, giọng càng nhiều loa phóng thanh. Thiền thiền... Vương Chuẩn xấu hổ cắt ngang lời cô, cười giả lả. Sao tớ lại không nể mặt cậu được chứ? Cậu nói có đúng không? Vì liên quan đến vấn đề cơm áo gạo tiền nên Vương Chuẩn ngay lập tức đổi giọng, thần thiết ôm ghi lấy cánh tay của Quách Thiền Thiền. Ngay cả Tôn Diễm đang đứng ở quầy bar, ghi 17 hóa đơn cần thiết và chuyển cốc Cappuccino bơ cho khách xong cũng chủ động bước đến. Này, rốt cuộc cậu đã đắc tội với khách hàng đó thế nào? Tớ mới quay người đi thôi mà cô ta đã gây chuyện rồi. Thực ra chúng ta quen bọn họ đấy. Quách tiền Thiền nhìn ánh mắt lo lắng, quan tâm của Tôn Diễm, nhẹ nhàng vén lọn tóc mai đang xóa xuống. Nhưng chuyện này nói ra dài lắm. Dài cũng phải nói, có ai tình phi nói chuyện như gọi điện thoại đâu mà lo. Vương chuẩn nở nụ cười ngốc nghếch đầy ý vị. Còn Tôn Diễm ở bên cạnh chỉ chấp chấp mắt, ôm chầm lấy cánh tay của cô, thúc giục. Tớ đang rửa tay lắng nghe đây. Tình địch. Không còn cách nào khác, có tiền tiền đảo mắt, hồi lâu mới nghĩ ra một từ gần nghĩa, vì cô gái đó coi cô là tình địch. Thực ra, cô và bạn trai của cô ta cũng chỉ có quan hệ bạn bè đơn thuần khi còn đi học. Điều bất ngờ duy nhất là người con trai đó chẳng hiểu sao đã từng theo trào lưu, tỏa tình với cô. Wow, thật hay giả đấy. Tâm trạng của Vương Chuẩn bỗng hào hứng hẳn lên. Chàng trai vừa nãy à? Phải không, phải không, phải không? À, tôi có cuộc điện thoại. Tạm thời không nói được. Quách tiền thiền cố kìm nén để không nhét cái rẻ đang cầm trong tay vào miệng của Vương Chuẩn và Tôn Diễm. Ngón tay ấn mở điện thoại. cuộc gọi đến là của đường Minh Hồng. Anh đang ngồi ở nơi nào đó rất ồn ào nên phải cố nói to. Alo, Quách tiền thiền. Anh là đường Minh Hồng. Đường Minh Hồng đây. À, em biết rồi. Quách tiền thiền để di động ra xa tay một chút nói liên thoáng. Điện thoại của em có hiển thị mà. Hơn nữa dạo của anh khó nghe một cách bất thường đấy. có muốn đến xem anh biểu diễn không? đường minh hồng bỏ qua câu mỉa mai châm chọc của cô. có chai đẹp để xem, có nhiều rượu để uống, còn có rất nhiều hoa quả bánh ngọt, còn được hát hò miễn phí. nếu em chống đỡ được, có lẽ còn miễn phí bữa sáng đấy. có đến không? quách tiền tiền định mở miệng nói gì đó nhưng anh không đợi cô giải thích nói to. được rồi, sự kiện hấp dẫn như thế em không thể không đến. Nói cho anh em đang ở đâu, anh sẽ đến đón. Quách tiền tiền liền nói chỗ cô đang làm rồi cúp điện thoại, sau đó cởi tạp dề ấn vào tay Tôn Diễm. Mấy phút nữa tôi phải ra ngoài. Nói xong cô liếc về phía Vương Chuẩn, mắt sáng lấp lánh. Không vấn đề gì chứ. Đương nhiên. Giọng nói của Vương Chuẩn trở nên du dương trầm bồng. Cô bạn cười giả là đặt hai tay lên má. Tạm biệt. Trước khi bước ra khỏi tiệm cà phê, Quách Thiền Thiền giơ tay xem thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại. Phải nói thật là Đường Minh Hồng đã bắt ép cô đi rất đúng lúc. Từ tiệm cà phê bước ra, Quách Thiền Thiền như thường lệ đứng cạnh thân cây. Nghe truyện hot nhất tại đọctruyệnaudio.net.